Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 9 B bộ L lạcc tàng tiểu 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.xz thời gian 0 giờ06 phút 37 chương 9 bộ L tàng tiểu Cường hào Th thiênên lôi thầnằng xóm nữ tổng giám đốc cấp thần bảo tiêu tiệm hôn Đàm luận thiếu ngọp thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệp diễm vô song thần thoải sâm lẫn mộng tinh phong hóa văn liệt thiên dưới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần. Lôi tinh phong ginh ngạc chân quân tiêu diệt tại sao? Vũ khấu. Bởi vì hắn đệ tử thất thủ. Bị hắc ngư nhân vây đánh mà chết. Hơn nữa bị ăn đi. liền còn lại dưới một cái xương sọ. Kết quả đưa tới sư phụ của hắn Lửa giận ngút trời bên dưới Trực tiếp đem cái này đại bộ lạc mười mấy vạn hắc ngư nhân toàn bộ chém giết Lôi tinh phong hít vào một ngụm khí lạnh Cách này chân quân coi là thật hung hãn Có thể một hơi tiêu diệt toàn bộ bộ lạc Bí môn cũng thật là trọng không được Một khi gặp phải chân quân cấp cao thủ Nếu như không có đồng giảng cao thủ Hậu quả kia tương đối đáng sợ Tân triệu luôn Diệt sạch à, Cái này bộ lạc đủ thảm Ăn nếu cái này bộ lạc đã không có Đi nơi nào có ý gì Vũ khấu Cái này đại bộ lạc bồi dưỡng lượng lớn Hát linh quả Đương nhiên Đã trên căn bản bị người hái sạch sẽ Haha <cười> Nhưng là các ngươi biết Nếu là thực vật Như vậy đều là sẽ xảy ra dài Vì lẽ đó nơi đó đều là có thể tìm tới Lạc Đa Lạc Đắc Hắc Linh Quả Quan trọng nhất chính là Nơi đó có không ít tiền đảo Đã từng có người đào móc quá Được một ít linh tinh tàng tưởng Nhưng là bộ lạc chân chính tàng tưởng địa phương Cũng không có tìm được Thích Mai Vân, Đại sư Huêng đừng mò mấm Nhiều người như vậy đều không có tìm được Chúng ta đi hữu dụng không Vũ khấu cười hì hì Nói Nguyên lai ta sẽ không cần nhắc Thế nhưng Ả Phong cho ta kinh hỉ Vì lẽ đó Nếu như Ả Phong đi Nếu như có thể tìm tới cái này bộ lạc tàng tưởng nơi Ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc Ta chỉ có thể thơm lây Ha <cười> ha Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm lôi tinh phong Lôi tinh phong sờ sờ mặt nói đều nhìn ta làm gì Hắc điểu đem đầu dối ra cánh Nói bởi vì ngươi rất xấu Lôi tinh phong nói câm miệng Hắc điểu rất là oan ức Là xấu mà như vậy hung Tại Hắc điểu trong mắt Nơi này tất cả đều là kẻ xấu xí Không có một người có thể nhìn ra hợp mắt Tối sất nguyên nhân trọng yếu. Những người chim này tuy rằng có thể bay. Thế nhưng bọn họ không có đẹp đẽ cánh. Vũ khấu có nắm chắc hay không tìm tới tàng tiểu Lôi tinh phong lập tức lát đầu. Không thấy trước ta cái gì nắm đều không có. Đùa sớm. Hắn mới không có như vậy ngốc. Có điều. Tới đó tìm tới tàng tiểu Liền không có vấn đề gì. Ngược lại thanh danh của hắn ở bên ngoài Người khác không tìm được Hắn có thể tìm tới Số may đắt vang vọng sư huyên sư tỷ trong lòng Tân triệu luôn nhưng là biết lôi tinh phong biến thái Hắn nói Đi, đi, cùng đi Cũng không làm lỡ công phu Ít nhất xem xem tình huống thế nào Mai Vân gật đầu đại sư Huyên cùng đi nhìn ta tin tưởng A Phong. Vũ Khấu. Thật đi xem xem. Đại gia theo ta. Không biết nơi này có hay không bị những khắc hắc bộ lạc người cá chiếm cứ. Một đám người theo Vũ Khấu đổ lệch phương hướng bay đi. Vô biên vô bờ hắc thủy. Lôi tinh phong bắt đầu lý giải nơi này tại sao gọi hắc thủy vực. Bất luận phi bao xa. Phía dưới mãi mãi cũng là màu đen ngẫu nhiên sẽ có một mảnh thực vật xanh xuất hiện Hoặc là chính là nước lên thực vật Hoặc là chính là hắc thủy bên trong tiểu đảo Đảo có lúc còn có thể nhìn thấy nhạt màu tiềm đảo Nơi đó bình thường đều có lượng lớn bầy cá tụ tập Khoảng chừng phi non nửa thiên Vũ khấu Được Liện muốn đến Phía trước cái kia một mảnh hắc thủy chính là bộ lạc trụ sở Nên đất không có hắc ngư nhân Lúc này, mọi người từ không chung có thể nhìn thấy một chọc lúc tiểu đảo Mặt trên cái gì thực vật đều không có Nhưng có vô số bạch cốt Vũ khấu giải thích Lúc trước, cái kia chân quận giết chết hắc ngư nhân sau Liền đem thi thể của bọn họ lăng ở tọa này lúc đó trên hòn đảo nhỏ chất đầy hắc ngư nhân thi thể Hiện tại đại gia còn có thể nhìn thấy mặt trên bạch cốt Đều là năm đó lưu lại Bạch cốt đè lên tiểu đảo Đem mặt đất che đầy chặt chẽ Cũng không biết chết bao nhiêu hắc ngư nhân mới có thể tụ tập lên nhiều như vậy bạch cốt Thậm chí cỏ dải cây cối đều không thể sinh trưởng Vũ khấu Nơi này là bộ lạc ở lại khu Như vậy là trồng trọt hắc linh quả khu vực Có điều đã không có cái gì hắc linh quả Đa số bị người hái sạch sẽ Đại gia có thể đi nhìn Một mảnh hắc thủy có thể thấu mì chín trần nước lạnh Xem đến phía dưới có thực vật sinh trưởng Thích Mai Vân nói Ta thấy hắc linh quả nói nàng liền phi hạ xuống Rất nhanh nàng liền từ trong nước trích thêm một viên tiếp theo hắc linh quả Chỉ có to bằng nắm tay hắc linh quả Màu đen vỏ trái cây lên Có nấm ta nấm tấm màu trắng vằn Vũ khấu quét một chút Nói Đáng tiếc Vẫn không có thành thục Hẳn là gần nhất mới mọc ra Không có phối dược giá trị Thích Mai Vân thở dài, mọi người chuyện xem một lần sau đều biết hắc linh quả. Thích Mai Vân nói, này đã sắp trở thành hoang giải hắc linh quả. Đáng tiếc, chỉ có hắc nư nhân bồi dưỡng hắc linh quả, mới khả năng ra cực phẩm. Hoang giải căn bản liền không được. Lôi tinh phong nói cách khác, nhất định phải cướp, không cướp còn không được. Vũ khấu là như vậy. Hơn nữa đại bộ lạc không tốt cướp, tốt nhất cướp bộ lạc nhỏ. Lôi tinh phong, bộ lạc nhỏ nhiều sao? Vũ khấu cười, đều muốn cướp bộ lạc nhỏ sẽ nhiều sao? Lôi tinh phong nhất thời không nói gì. Hắn nói, khó muốn cho chúng ta đi cướp đại bộ lạc. Chúc người này tay có thể không đủ ác. Vũ khấu cười, không có chuyện gì, chúng ta có thể tìm kiếm người hợp tác. Thích Mai Vân đi đâu mà tìm người hợp tác a chúng ta đi vào lâu như vậy, một người ngoại lai like cũng không có thấy. Vũ Khấu, có, nơi này so với góc vắng vẻ, muốn đến tới gần trung ương khu vực, nơi đó có không ít chân nhân hội tụ tập cùng nhau. Tìm kiếm từng người người hợp tác, ha <cười> ha, yên tâm được. Một nhánh đội ngũ là không cách nào cướp được bao nhiêu hắc linh quả Cần mấy chi đội ngũ phân công hợp tác Mới có thể cướp được số lượng nhất định hắc linh quả Kỳ thực Coi như không giành được hắc linh quả Nếu như có thể làm đến tàng tửu Há hạ Cũng có thể đổi đến hắc linh quả Hắc ngư nhân tàng tửu Là đưa cho chân quân lễ vật tốt nhất một trong Thích Mai Vân nói, vậy thì xem A Phong vẫn may Lôi tinh phong được, chúng ta đi tiềm đảo nhìn Nơi này tiềm đảo rất lớn Tổng tổng có tam đại mảnh tiềm đảo Mỗi một cái tiềm đảo thích đều đạt đến 110k Mơ hay Muốn tìm được tàng tửu Thật sự như mò kim đáy biển Lôi tinh phong lớn như vậy địa phương Vũ Khấu có chút lúc túng Đúng đấy Lúc trước có năm vi rất nhiều người tu luyện Hầu như đem tiềm đảo vượt qua đến Đáng tiếc vẫn không có tìm tới bộ lạc tàng tử Chỉ nhảy ra một ít linh tinh tàng tử Hẳn là hắc ngư nhân bên trong tự nhân sản xuất Quy mô lớn bộ lạc tàng tử Căn bản cũng không có tìm tới Lôi tinh phong cười hì hì ta tới xem một chút, đại gia đồng ý nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một chút đi Kim Đại Á, chúng ta bồi tiết là được, nơi đó có một tiểu đảo, đại gia có thể đi nghỉ ngơi Vũ Khấu nói cũng được, Vẫn Phi cũng có chút hềm xìu, chúng ta đi ăn một chút xì Lôi tinh Phong mang theo Kim Đại Á Phong ung cùng thị hổ theo Vũ Khấu bọn họ đồng thời rơi xuống một hòn đảo nhỏ lên Người bình thường bắt đầu nhóm lửa làm cơm Lôi tinh phong cùng kim đại á hai người Theo tiềm đảo đá xa phi hành Hắn hiện tại có chút rõ ràng Tàng tưởng chỗ tốt nhất Chính là tiềm đảo đá xa Đối với hắc ngư nhân mà nói Tiềm đảo đá xa mới an toàn Nhưng là bất cứ lúc nào trở lại hạ tầng hắc thủy bên trong trốn Theo tiềm đảo đá ra một đường bay đi, lôi tinh phong chết nhìn trọng trọc phía dưới. Hắn biết nếu là có tàng tử, nhất định sẽ bước ra quang đến. Người khác không nhìn thấy tầm này ánh sáng, hắn nhưng có thể thấy rõ ràng. Một vòng hạ xuống, không có phát hiện bất kỳ tàng tử. Đúng là phát hiện không ít hắc linh quả, chỉ là những này hắc linh quả đều không có thành thục. Coi như thành thục, phẩm chất cũng chưa đủ tốt. Lôi tinh phong đương nhiên sẽ không đi hái. Ba cái tiềm đảo phi một vòng lớn hạ xuống. Lôi tinh phong kinh ngạc phát hiện. Dĩ nhiên không có bộ lạc tàng tửu. Đúng là có một ít linh tinh ánh sáng bốc ra. Khoảng chừng có mười mấy nơi. Lôi tinh phong đảo móc một chỗ sau. Phát hiện rất ít một điểm tàng tửu. Thường thường chỉ có mấy viên nguyễn cầu Có điều bởi niên đại rất lâu Vì lẽ đó phẩm chất coi như không tệ Kim đại A rất là thất vọng Hắn nói không có A Lôi tinh phong cười Cũng thật là không có Ta đoán Bộ lạc tàng tửu địa phương Không phải nơi này a chúng ta đi chỗ khác nhìn Lại tìm kiếm hơn một giờ Lôi tinh phong tại chỗ rất xa Liện nhìn thấy trên mặt nước nổi lên ánh sáng màu xanh Hắn chỉ vào cái hướng kia Kim thúc Bên kia Chúng ta đi bên kia Tốc độ của hắn một hồi tăng vọt đi tới Trong nháy mắt liền đến đến ánh sáng màu xanh nổi lên địa phương Đây là một mảnh rất nhỏ tiềm đảo Chu vi tuyệt đối không vượt qua ngàn mét Hơn nữa chiều sâu đã sắp muốn tiếp xúc hắc thủy tầng Nói cách khác, tại dưới nước khoảng 3 m Nếu như không cẩn thận kiểm tra Căn bản là không phát hiện được là tiềm đảo Lôi Tinh Phong đã xác định Nơi này tuyệt đối chính là bộ lạc tàng tửu đất Kim Đại Á hỏi nơi này có tàng tửu À địa phương tốt, không tới đây căn bản là phát hiện không Lôi Tinh Phong trực tiếp nhảy xuống nước Sợ đến hát điểu bay lên Nó gọi, này, người hạ thủy cũng phải nói cho điều một tiếng A, sẽ chết núi điểu rát. Kim đại A theo cũng thoán vào trong nước, hai người hướng phía dưới lẻn đi. Nơi này nước khoảng chừng thâm 3 m hai người bọn họ căn bản là không để ý. Trực tiếp liền lẻn vào đến đáy nước, bắt đầu đào móc, cũng chính là mấy lần liền xúc lên che lớp tầng. Lộ ra lít nha lít nhít nguyễn cầu Vô số tàng tử Hai người lúc này mới lên tới mặt nước Lít mắt nhìn nhau Không khỏi đều cười lên Kim đại ác tạm thời không phải báo cho bọn họ chúng ta trước tiên đào Khà khà Chờ sau khi trở về phân một điểm cho bọn họ là tốt rồi Lôi tinh phong cười Không cần thiết Vẫn để cho mọi người cùng nhau đến Một bộ lạc tàng tử Đầy đủ chúng ta mỗi người kiếm lời Kim Đại A là theo thói quen ít kỷ Không có cách nào Tập quán này đã sớm nuôi thành Vậy thì là hận không thể đem phát hiện bảo bối Đều bỏ vào trong túi Hắn nói Nơi này tàng tưởng rất nhiều Chúng ta có thể chọn trước chọn một ít cực phẩm Sau đó sẽ để những người khác người đến thu lấy Lôi tinh phong nghĩ một hồi, dù sao Kim Đại Á là vì hắn mới nghĩ như vậy. Nói, thật chúng ta trước tiên thu một ít cực phẩm, sau đó liền đi gọi bọn họ đồng thời đến. Kim Đại Á cũng biết thu sạch lấy cũng quá ít kỷ, hắn nói, ngươi đến chỉ điểm địa phương, chúng ta đồng thời thu.